bên trong cái quách gỗ màu đen có một quần sáng âm đạm yếu ớt. Tôi vội chiếu đèn pin vào, chỉ thấy giữa đống cốt mụn có một người bằng đồng đã rỉ xanh. Người đồng này hình dáng rất giống y quan thời giãng thời cổ, là tứ hình nộm đúc bằng vàng ngọc hoặc đồng thau, được cho mặc y phục thủ sinh tiền của chủ mộ. Đành chắc quan tài để thay thế khi vì nguyên nhân nào đó mà chủ mộ chết mất xác.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 con người đồng này thì cực kỳ đơn giản, đến cả đường nét cũng không rõ ràng cho lắm. Mà kỳ quái nhất, cơ đồng này toàn thân lỗ chỗ, hệt như cái tổ ong đụng đầy cát đen. Tôi thật tình không nghĩ nổi, rốt cuộc đây là cái thứ quái quỷ gì. Cổ thái nâng người đồng lên, chỉ thấy bức tượng có bốn cánh tay giơ theo những tư thế hết sức quạnh dị. Cùng nâng một cái khay ngọc, dưới khay ngọc có mấy hình trụ có bằng ngọc có dãnh truyền thống. Khách gọc nhìn rất tinh xảo, khắc rất nhiều những chữ cổ trông như nặng nọc, nọc, đều là quẻ trong kinh dịch, bí ảo tột cùng. Trong một thoáng kinh ngạc, nhất thời tôi cũng không thể nhìn ra được rốt cuộc đây là thứ gì. Nhưng xét về bên ngoài thì dường như chính là một món mật khí dùng để bó toán thời thượng cổ. Tôi lại bảo tên béo kiểm tra lại bên trong quan tài thấy không còn gì khác nữa. Nhưng dưới hoạt tạch cây san hô có một mỏ trụ đồng gồ lít, dường như là chỗ để dựng bức tường đồng thô kịch này. Tôi và tuyển béo cổ thái liền hấp sức đặt bức tượng vào đó. Chỉ thấy trong ánh sáng mờ mờ hắt bóng nước, tượng đồng nâng cái khai ngọc ẩn chứa huyệt cơ kia, toát lên một vẻ kỳ dị khó có thể tả nổi. Chúng tôi không ai hiểu được rốt cuộc bức tượng đắc làm gì, bảo là bó toán triêm bốc Thì e là không giống cho lắm Tôi thẩm nhộ Hồi trước đã bao lần chui vào đủ loại dị tích mộ cổ Cầm không ít những thứ ly kỳ cổ quái Nhưng giờ Đường lối cách mạng cũ Lại gặp phải vấn đề mới Bên dưới cây sàn hồ ẩn chứa qua nhiều bí mật Cứ ở đây đoán bừa đoán bày mãi chẳng ít gì Chỉ còn cách trở lên phía trên Nhờ xây lây dường nghĩ hộ xem thế nào thôi vậy Cô nàng vốn có tư duy nhẹ nhẹn nhẹ mạch lạc bắt đầu lại giải được, sự bí ảo trong này cũng không chừng. Tôi lại nghĩ, chắc mình và bọn tiền béo không thể nào miêu tả cái khay ngọc đầy quẻ tượng phức tạp này một cách chuẩn xác cho Sơ Lệ Dương được. Thôi thì mang cả nó lên trên, rồi giờ ra nghiên cứu sao vậy. Đi đoạn tôi bèn đánh tài xã hiệu, cùng tiền béo cổ thái, nâng cái tượng người bằng đồng ấy trôi lên mặt nước. Sơ Lệ Dương và Minh Túc Darling ở bên trên, Sớm đã sốt hết cả ruột, thầy chúng tôi kéo theo một thỉnh người băng đồng quái dị, vội chạy tới giúp một tay. Cả bọn lôi tượng đồng và khay ngọc lên bờ. Sau khi nghỉ ngơi một chút, tôi bèn kể lại tình cảnh dưới nước. Đến đoạn căng thẳng, ba người bọn mình tốc đều không khỏi biến sắc. Sào dưới nước lại có nhiều giao nhân như thế. Cùng mày có tổ sư già phù hộ, nếu không mang theo mấy cái xác trẻ con kia xuống, sợ rằng lúc này Sáu người chúng tôi đã đường chìa đôi ngả mất rồi. Cuối cùng tôi nói, có một cây san hô hóa thạch dưới đáy nước, không nhỏ hơn mấy so với cây san hô lớn nhất ở vực xoáy san hô Phi Trình kia. Cái này cắm vào một khối đá khổng lồ, hình dạng như cái đỉnh, lại đừng thêm mấy cái đỉnh đồng bên trong. Sau phần nữa là khe nứt có lực hút khá mạnh. Dòng chảy ngầm rất xiết, xem ra chỉ có lúc cá mới bơi vào được gầy không phải cá, vậy nên cũng không có cách nào xem được bên trong ấy có gì. Minh Tốc nghe nói chúng tôi không tìm được lối thoát dưới đáy nước, lại chán rũ rà, thở dài than. "Ôi, xem già đời này ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu, đều được ông trời định sẵn cả, đừng là không muốn tin số mệnh cũng không được." Cửa đỏ liều mạng đi mò ngọc, kết quả đúng là không về được rồi. Tuy vừa được bao nhiều đồ tốt, nhưng xét cho cùng cũng vẫn chỉ là hòa trong gương, chăng đáy nước, một cơn mộng mạt thôi. Sớm biết thế này thì tôi cứ về Sơ Hồng Kông cho rồi. Phá sản hết tiền thật đây, dựng ra đầu đường, bày cái xe bán mì vặn thắn thì ít nhân cũng được đủ bữa qua ngày. Tiền Béo đột nhiên phát hiện ra cái đồng hồ vàng nhật trong xác tàu Mariana đã biến mất, cậu ta coi trọng nhất là vàng thật bạc thật. Từ lúc nhặt được đến giờ vẫn cứ khư khư đeo trên tay. Không biết có phải lúc nãy tối tăm mụ mịt đã đánh rơi ở đường hầm bên trong cây gỗ kiện mọc hay không nữa. Tiền béo bị mất đồng hồ, trong lòng vốn đã bực lắm rồi, giờ nghe mày thúc ủ ê than thở, đ<td>tức lại càng thêm tức, lại lập tức ngoác miệng giật trời. Hề, kia sư trả bố nhà bác trở về rồi ấy thì đừng có mà động đến cái gì nữa đấy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 giống một món khi cổ dùng để suy diễn quẻ tượng thời cổ đại. Nhìn nhìn ở dưới nước, tôi thấy có mấy phần giống với một loại hệ thống chốt lẫy gì đó. Nếu ghi chép trên cái đỉnh chín chân là chính xác, người xưa hẳn rất coi trọng việc hậu sự, đà dốc hết tầm huyết, sức lực làm con đường Bôn Nguyệt cầu thuốc trường sinh bất tử sau khi chết. Nhưng một là vì niên đại đã quá xà xưa, lại bị nước ăn mòn xâm thực, nên có một số đồ mối chúng ta không thể tìm được. Kế nữa, tôi chưa hình dung nổi cái khai ngọc này, rút cuộc dùng để làm gì. Bên trên không hề có ký hiệu của quẻ trấn, toàn là những ký hiệu kỳ lạ chỉ trích, có khi phải đến hàng trăm mà lại không hề có quẻ tượng quan trọng nhất. Sợi lời dường ghé tới đây, đột nhiên ngước nhìn tôi hỏi, anh vừa nói cái gì? Tôi thoáng ngẩn người giận mình đáp. Trên khai ngọc không có quẻ tượng quan trọng nhất. Sao hả?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 hay là anh thường nghĩ, làm sao để Khai Ngọc xuất hiện quẻ tượng của quẻ chấn đi? Đầu óc tôi vốn đang rối như mớ bòng bong, được mấy câu nhẹ nhàng của Selene Dương khơi gợi, không ngờ bỗng tỉnh hẳn ra. Selene Dương kế thừa hệ thống tiên tri tiên thánh của gia tộc, đối với mọi sự đều có trực giác cực kỳ nhạy bén, tuy không thể nói có thể dự đoán tương lai, song lần nào cô cũng là người tìm ra được trọng điểm giữa một đống đầu mối rối như tơ vò.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 cùng mày, tôi đã biết quẻ tượng mình cần là chấn thượng chấn hạ, vì vậy chỉ cần chuyển ngược lại lật được. Bằng không sợ rằng mấy người chúng tôi có nghĩ đến vỡ đầu, cũng không suy nổi quẻ tượng nào. Mây Thúc đứng bên cạnh nhìn, im tin tít không dám thở mạnh. Mãi hồi lâu thấy tôi vẫn chưa có kết quả gì, không kìm được bảo: "Hê, hey, tôi bảo này chủ nhất, chu không làm được thì thôi đi, chưa có dòng sức qua đà." là học mất cái khay ngọc này thì khôn. Tôi thấy cái thứ này và đem đến Hồng Kông đấu giá, có khi lại phải được cả trăm triệu ấy chứ. Tôi vừa có chút đầu mối, liền bị lão khòm rà Hồng Kông kia làm đứt mất, không khỏi cống tiếc, bực mình bỏ tiền béo bịt miệng láp lại. Kèo cơ hội đến thời điểm quan trọng, là lão lại phá thối. Tôi vò đầu gãi tai một lúc, mãi chẳng nhớ được vừa nãy đang tự dưng theo lối nào nên phải quay sang bản bản với suy lý dưỡng tiếp. Nếu nói những cầu có nhắc đến số trong dịch đều không phải không dư mà có mà đều do cơ số diễn hóa ra. Vậy thì cầu chấn thượng chấn hạ, chấn kinh bạch lý chứng tỏ rằng trong quẻ chấn có số 100. Nhưng rốt cuộc phải suy diễn thế nào mới ra được đây? Nếu có thể từ số 100 này suy ngược ra cơ số thì chúng tôi đúng là cầu mong còn chẳng kịp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 con hai lại là 1 cộng với 1 trong chẵn có lầy chính ứng với lẽ âm dương bởi thế những câu kiểu như tham thiên lương địa nhi ý số hàm nghĩa ẩn chứa bên trong thật quá đỗi sâu xa cơ hồ mỗi chữ đều dấu huyền cơ toàn bộ đều luận được từ quẻ tượng trên mai rùa mà ra cả sẽ lẽ dương mừng rỡ rẻo lên anh nói hay thế còn gì hiểu rõ lẽ ấy